Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyện audio.fiz nhìn gì? Nhìn lên. Con này không nghe lời gì cả. Cậu nói thật không? Ai lời mày làm gì bây giờ mày cứ thích tao làm cậu chủ tốt. Đọc truyện cho mày mà mày lại không làm cô hầu ngoan là sao mày không thấy mình nhỏ nhan ích kỷ hả? Vân Sen phụng phiểu Nó thơm chụt vào má cậu chủ một cái. Cậu cười rất phấn. "Rồi cậu lại đọc truyện tiếp cho nó nghe." Thế giới cổ tích thật thiếp ơi là thiếp. Cậu đọc cũng rất là hay. Cậu là rất có năng khiếu nhé. Thỉnh thoảng cậu lại đòi thơm, cậu nói với Sen. Gạt ngang mày lợi quá còn gì. "Tao đọc mỏi hết cả mồm. Mày chỉ việc thơm chụt một cái Sen cũng thấy nó lợi thật." thế nên làm theo lời cậu thơm cậu vài cái liền cậu tủm tỉm rồi anh Sen anh túm tới tham Sen cậu chủ ra ngoài cậu nói Sen ngủ rồi hai người hâm khát tới chơi xong rồi cậu vào đóng cửa tới sầm một cái Sen ở trong phòng lúc cậu ló đầu vào mới bực xúc thắc mắc gạt ngang êm vẫn thức mạc sao cậu bảo em ngủ rồi con này tai thính như tai em Mi Lu vậy Cậu thở dài, cậu giải thích. Gạch ngang tao là tao nói lịch sự thế thôi. Sen há mút chẳng hiểu gì. Gạt ngang mày xem. Mày ốm đau như thế. Nhở lại lây mọi người thì sao để mọi người chịu ốm cùng mày à? Sen gật đầu. Cậu là rất biết lo lắng cho người khác. Nó nhìn cậu, lại nhìn mình. Tự thấy mình nhỏ bé. Cậu đọc truyện Nào quên quấy mọi thứ, Liêm Diêm ngủ. Lúc nó tỉnh dậy, đã thấy cậu ở bên cạnh, bát cháo tiếu tô nóng đặt trên bàn. Nó nhăn nhó, gật ngang êm không ăn đâu, gớm, mọi khi ăn như heo mà giờ lại làm màu. Gật ngang nhưng em không muốn ăn, mới cả không ăn càng tốt cho gầy bớt đi. Cậu dơ quả đấm, con này chiều quá sinh hư rồi. gật ngang được, dở mày ăn cháo hay ăn đòn sen rơm rớm, ngậm ngồi hút từng thìa cháo. Gật ngang êm tự ăn được. Không mượn cậu giúp. Mày nói nhiều quá đấy cô bé tự dương phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm. Nó hỏi, gật ngang mà sao? Mọi người sợ lây ốm. Cậu ở đây mà cậu không sợ lây ốm hả cái đầu đất này? Hôm nay thông minh bất ngờ. Đại thiếu gia suy nghĩ Rồi cậu nói thông giọng, gạch ngang ớm cũng không sao cả. Sao lại thế? Mày ngu quá. Vì tao và mày là người một nhà. Người một nhà thì không câu nệ với nhau. Còn bọn nó, chỉ là người ngoài, không nên mang phiền phức cho bọn nó. Cậu nói một hồi, xen căn bảng không hiểu lắm, nó cãi. Gạch ngang đâu phải thế. Cậu ở biệt thự nhà trên, Em ở nhà dưới. Rõ là người hai nhà mà. Ngô Như con lợn này thắc mắc nhiều. Cậu gõ đầu nó tuy cậu có ý đồ khác nhưng cậu đành giải thích kiểu để cho nó hiểu. Gạch ngang hai cái nhà nhưng có chung một cái cổng lớn cũng gọi là một cái nhà rồi. Vâng. Cậu suốt ngày đánh em ấy. Đánh nhưng mày có thấy đau không? Không đau. Nhưng em không thích Cái đấy gọi là đánh yêu đấy. Yêu mới đánh cậu trêu. Nó ngân cổ, gật ngang làm gì có chuyện yêu mới đánh, cậu đừng tưởng em ngu mà lừa em. Nó bĩu môi, cậu tên nghe con này đúng là ngu thật. Ông chủ bà chủ cũng không hiểu vì lý do gì mà gần đây ngày nào quý tử nhà mình cũng ăn rất nhiều. Bà hỏi, nó chỉ nói Cu Ty muốn béo, muốn khỏe, muốn bế muốn cõng được người khác. À, thì ra hôm nọ ông chủ bế bà chủ cu ti ghen tức ư, trời ơi, cu ti của bà đáng yêu quá đi mất. Bà nghĩ thế, bà mừng lắm, bà thuê hẳn chuyên gia về theo dõi chế độ ăn uống của con, giúp bảo bối tập luyện. Nói chung, cu ti nhà bà tuy hay nhỏng nhẹo với mẹ, nhưng bà biết, nó cực kỳ mang nhé, tính cách độc quyền, tuy bé nhưng làm gì cũng nghiêm chỉnh. đến nơi đến chốn. Cứ nhìn nó hè này là biết không bao giờ bỏ một giờ tập nào. Qua mấy tháng, đại thiếu gia đã mập hẳn lên, nhưng cậu không béo mỡ màng như Sen, cậu tập luyện nhiều nên săn chắc. Một hôm, cậu nghĩ cậu có thể cõng được Sen rồi, cậu tìm Sen. Các bác bảo Sen đang chơi ở ngoài sân cỏ thị trấn. Đại thiếu gia vui vẻ chạy nhảy ra đấy. Đập vào mắt là hình ảnh Sen đang ngồi trên vai anh Sen. Được anh ấy kiệu. Tay Sen cầm diều thả. Nó thích tới mức cười hiếp cả mắt. Mặt cậu bé đen như đít nồi cháy, vất vội nuôi hận về tập luyện tiếp. 5 tháng trôi đi, Sen và đại thiếu gia đã lên cấp 2. Ông bà chủ vẫn cho họ học chung một trường, xin cô giáo cho ngồi cạnh nhau. Từ năm nay Sen lớn rồi và chủ hàng tháng cho Sen tiền. Nhưng bà không muốn sau này nó cảm thấy mắc nợ. Bà bảo là tiền lương hàng tháng của nó. Bà bảo nó thỉnh thoảng thích ăn gì, mua gì thì ăn. Bé lớn rồi, có lúc đi chơi với bạn bè không có tiền cũng không được. Nếu không tiêu thì cứ cất đi sau này làm vốn. Bà còn dặn, Sen càng nghe lời cậu thì càng nhiều tiền. Sen hư cãi cậu thì cắt lương Sen đã sợ cậu Nay còn sợ hơn Ôn Vào lớp mới cô giáo hỏi Ai xương phong làm lớp trưởng Mọi người còn ee -e thẹn lắm Chỉ có Sen gơ tay nhiệt tình Sen lập tức được chỉ định làm lớp trưởng Lại nói về cậu Sau mấy năm ăn uống tập luyện hợp lý Tới nay Cân nặng của cậu đã bằng Sen Tuy nhiên về chiều cao thì Hơn Sen một cái đầu. Bây giờ Sen không những có biệt danh là Sen béo mà còn thêm Sen lùn. Dạo này đi học, bạn bè rất thân thiện. Sen phát hiện nó đi đâu, thậm chí ngồi ở bàn học cũng có rất nhiều bạn nữ quay xuống nhìn cậu. Sen tự hào lắm. Giơ tay cậu. Không. Mọi người đều yêu quý em cả. Cậu thấy không? Ừ, cậu đang làm bài tập. Trả lời qua loa. Gật ngang chắc do em làm lớp trưởng đấy, ừ, cậu có nghe em nói không thế, ta không điếc. Sen phấn khởi, ngẩng lên vẫy tay mấy bạn nhìn mình, rốt cuộc chỉ nhận được cái lườm cái nguyệt. Náo ngạc nhiên, nó xem xét lại tình hình lúc sau mới phát hiện một sự thật tới là đau lòng. Nói yếu xìu. Gật ngang thì ra mấy người đó nhìn cậu. Cậu ạ, Ừ. Cậu làm gì mà chăm thế bài thì về nhà làm cũng được mà. Tối ta học nâng cao, còn đi bơi nữa. Giờ thể thể tao làm chỗ này trên lớp luôn. Gật ngang cậu học lắm thế làm gì lúc nào cậu chẳng xếp thứ nhất rồi. Ừ. Cậu mãi mê chẳng để ý nói nữa. Sen vẫn ba hoa. Gật ngang sao mọi người lại nhìn cậu nhỉ? Gật ngang chắc là thấy cậu chăm quá sao? gạt ngang cậu, cậu cậu nói gì đi chứ. Nhìn lên, vẫn có những ánh mắt lén lúc tia về phía cậu, nó nằm hẳng xuống bàn, ngắm cậu rồi reo lên. Gạt ngang a, em biết rồi, chắc là do cậu sinh trai. Cậu đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Cái gì mà sinh trai con dở hơi này nó không biết dùng từ hả cậu điên. Cậu cầm thước kẻ chỉ thẳng vào mặt nó. Cậu cáu ầm lên. Mày im hay tao tống cái thước này vào mồm mày sen ngậm mồm. Nhìn cậu quắc nó, chẳng hiểu sao các bạn nữ trong lớp lại cười cười. Dứt Sen làm lớp trưởng, được giao nhiệm vụ phân công các bạn trực nhật. Nhưng cả cái lớp 6A chẳng đứa nào thèm nghe lời Sen cả. Đâm ra nó hôm nào cũng phải tự mình làm hết, nó là đứa vô tư nên vẫn hồn nhiên vui vẻ. chỉ có đại thiếu gia của nó là không được hài lòng lắm. Mục Hâm, Sen đang lau bảng thì nghe cậu ê Hâm, sao mày không bảo chúng nó làm? Mày là lớp trưởng mà Sen lấp liếm. Gật ngang thôi, em thích làm, thích cái con khỉ tránh ra. Gật ngang làm gì ạ? Tao lau bảng cho mày, thôi em tự lau được mà. Gật ngang tao chỉ đếm tới 3 thôi, 1 2. Gật ngang đây cậu. Chẳng hiểu sao, lúc cậu cầm vào cái rẽ lau bảng, thì mấy bạn kia lại đua nhau đòi lau. Cậu nhường luôn cái rẽ cho các bạn, cậu đi chỗ khác. Cậu đi rồi, lần lượt mọi người đùn đẩy, rẽ lại quay về tay sen. Có đứa hỏi, gạch ngang sen là bạn gái thế hiển hả, thấy hai người hay đi với nhau? À, cái gì vậy trời? Sen trả lời ngay lập tức, gạch ngang không phải, không phải đâu. Không phải đâu. Một bạn nữ khác, xinh đẹp dịu dàng nhất lớp tên Ánh Tuyết. Bạn ấy hỏi Sen, gật ngang thế thể hiện thích bạn không Sen ngây ngô. Cậu chủ có thích nó không à, cậu chủ suốt ngày chửi bới. Dở đánh. Làm sao mà thích được nó lắc đầu. Gật ngang thế bạn có thích thế hiển không thích á, chưa nghĩ ra chẳng biết luôn. Sen đáp, gật ngang, không. gật ngang vậy hai người là gì của nhau mà hay đi xe chung thế Sen là người hầu riêng của cậu. Việc này được cậu yêu cầu phải giữ bí mật. Đánh chết Sen cũng không dám khai. Chỉ có điều bây giờ nó biết quá. Không biết sao đây đột nhiên nó thấy nó thông minh xuất chúng. Nó đáp, gật ngang mình mình là em họ em họ của đại thiếu à, không, là em họ của bạn Hiển. Vừa nói xong quay xuống lấm lét nhìn cậu. Cái gì thế, lại làm sai gì à, mặt cậu kiểu kia là sắp phát hỏa rồi. Kiểu đó là kiểu Sen ơi mày sắp ăn đòn rồi. Cố lấy hết can đảm, Sen lau tiếp bảng rồi nó lầm lũi về chỗ. Hình như hôm đó cậu không thèm nói với nó lời nào. Tan học quản gia tới đón, cậu ngồi ghế trước, nó ngồi ghế sau. Mỗi khi là cậu hay cùng ngồi ghế sau với nó cơ. Một lát cậu hỏi, gật ngang sen, mày có thích anh sen của mày không? Có chứ sen trả lời theo phản xạ. Anh sen toàn mua kẹo mút, mua đồ chơi. Anh sen toàn nịnh ngọt. Còn kiệu nó đi chơi. Không thích mới là lạ đấy nhưng mà không biết làm sao nữa. Cậu đã điên nay còn điên hơn. Chỉ khổ cái thân sen.